chung quanh lặng lẽ không một tiếng động, chiến đấu kịch liệt vừa rồi giống như chưa từng xảy ra. Đầu tiên thiên thần ma cuồng bạo hung mãnh giống như chúng phải định thân thuật, ngơ ngác đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Dù vậy, hình dáng cao lớn cùng với tứ chi trắng kiện, tư thái hung mãnh vẫn làm cho nó có lực uy hiếp khổng lồ. Toàn thân Hắc Kỳ Lân đẫm máu, thương thế không nhẹ, trong mắt lóe lên thần quang, nó ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mọi thời khắc chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Song song một khắc, Tiên Thiên Thần Ma ngửa mặt lên trời. Phịch, một tiếng giòn vang, thân thể nó giống như pha lê bị vỡ vụn hóa thành vô số tàn mảnh. Tàn mảnh hóa thành một tia sáng rồi biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một viên yêu tinh hỗn độn cùng với một khối ngổ đạo thạch không nhỏ. Thật là mạnh, quá mạnh. Đừng đừng Tiên Thiên Thần Ma tu vi ước năm, lại chịu không nổi một chiêu Huyền Ảnh Động Thần Quang. Dù Sở Vân đã chuẩn bị tâm tư, nhưng khi thấy trạng diện đó vẫn tránh không được sự dung động mãnh liệt. Thật ngoài dự liệu của hắn, uy lực của đấu chiến thắng kĩ rất bá đạo, chỉ một chiêu đã giết chết Tiên Thiên Thần Ma. Phải biết rằng lực phòng ngự của Tiên Thiên Thần Ma rất kiên cố, năng lực hồi phục sinh lực cũng biến thái. Trong tầng thứ nhất, Sở vân phải điều động bảy tám đầu yêu vật tiên thiên Chiến đấu khó khăn lắm mới giải quyết một đầu tiên thiên thần ma Đầu tiên thiên thần ma kia còn yếu hơn đầu tiên thiên thần ma này Bởi vì ở hải nhãn thâm uyên Càng lên tầng cao thì tu vi tiên thiên thần ma càng mạnh Thật tốt quá Không có ủng phí một phen khổ công của ta Sở vân nắm chặt quả đấm trong lòng không khỏi kích động Có thủ đoạn công kích như vậy hiệu suất chém giết tiên thiên thần ma tăng rất nhanh, thậm chí có thể so với cường giả hoàng cấp. Ban đầu thực lực của hắn ở Hải Nhãn Thâm Uyên chỉ có thể ăn theo, giả vờ chiến đấu kiếm chút tiện nghi thì hôm nay hắn đã có tư cách tranh giành. Linh đế, phẩm cấp của Kim Ti Loan đao đản này gần như tuyệt phẩm, nó có thể chạy trong đại mạc không nghỉ suốt 3 vạn dặm vẫn còn dư lực. Hơn nữa, lực phòng ngự cường đại khiến chúng trở thành chủ lực quân đội khi chinh chiến." Hà đế chậm rãi nói, nàng đến từ Nữ Châu, là cường giả đế cấp trung đoạn. Mặc y phục nghi thường chín màu rực rỡ, vóc dáng lồi lõm rõ ràng, dáng người yêu điệu thướt tha. Da thịt nàng trắng như tuyết, một đôi duy băng trên cánh tay phi phù theo gió. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com Trước chương 717, Kim Ti Loan Đao Đà nàng nhìn chúng gian hàng của sở vân bởi một túi hạt giống hác bạch quỷ diện hoa, sau đó thao thao bất tuyệt trào hàng Kim Ti Loan Đao Đà với hắn, cặp mắt của Hà Đế lé lên những tia sáng như ánh sao, nàng nói tiếp, mấu chốt nhất chính là trừ năng lực chiến đấu, Kim Ti Loan Đao Đà có thể nuôi dưỡng với quy mô lớn, mỗi một cái lông bên ngoài của chúng làm bằng tinh kim, có thể uốn cong như cung sắc bén như lưỡi dao. Lông của Kim Ti Loan đao đã có nhu cầu rất lớn trong việc luyện binh, luyện đan. Hàng năm cường giả đế cấp ở binh châu, đan châu đều thu mua một lượng lớn lông của chúng. Nếu mua nó, linh đế ngươi tuyệt sẽ không chịu thiệt đâu." Sở Vân trầm mặc, suy tư nhìn nàng. Hà đế dĩ nhiên không lờ gạt hắn, Kim Ti Loan đao đã đích xác là một đối tượng di truyền rất ưu tú. Hôm nay Sở Vân đã tu hành đến đế cấp trung đoạn. Ngoài việc trọng yêu thực trong thế giới tiên nang cũng cần phải di chuyển cả yêu thú vào nữa. Kim Ti Loan đao đả chính là loại tốt nhất trong những yêu thú mình cần, chỉ là giá tiền hơi cao. Hà đế, tối hạt giống này là do ta vất vả giết chết một đầu Tiên Thiên Thần Ma thực lực cường đại mới thu được. Hắc Bạch Quỷ Diện Hoa này chưa bao giờ xuất hiện tại Cửu Châu, nó chính là hạt giống yêu thực độc nhất vô nhị. Còn Kim Ti Loan đao đà không phải chỉ mình ngươi mới có. Ngươi muốn hạt giống phải trả thêm một chút mới được." Hà Đế chu môi, Kiều Mị trừng mắt lườm hắn rồi sáng giọng nói, "Linh Đế, trong đám đế cấp chúng ta, ngươi chính là đại phú ông, vậy mà còn muốn chiếm chút tiện nghi của một nữ tử yếu đuối như ta?" Ngươi không thể nam tử khí khái một chút được sao? Trong cái vòng tròn của đế cấp, chỉ có mấy nhân vật nổi tiếng như Hòa Châu Qua đế buôn bán dưa và trái cây, Tinh Châu Nhân hoàng buôn bán nhân khẩu, mà Sở Vân, sau khi mua bán đệ nhị linh quang đan, yêu tính hỗn độn còn vượt qua cả hai đế trên. Hơn nữa, trong 3 tháng này, đấu chiến thắng ký của hắn phát huy uy lực Năng suất miểu sát tiên thiên thần ma nhanh hơn các cường giả khác rất nhiều, vì thế thu hoạch đương nhiên rất phong phú. Thường thì cứ cách một đoạn thời gian, hắn sẽ tới tầng thứ nhất bày hàng, lấy vật đổi vật hoặc tài nguyên cần dùng. Truyện tiên hiệp trong gian hàng của hắn, tài liệu nhiều hơn các cường giả đế cấp rất nhiều. Cứ như vậy, theo thời gian, mọi người ai cũng biết Sở Vân tu hành đấu chiến thắng kỵ kiếm rất nhiều lợi ở Hải Nhãn Thâm Uyên. Nghen tị có, thèm thuồng có, làm theo cũng có, chỉ là rất ít người có thể thành công. Bởi vì tu hành đấu chiến thắng kĩ cần rất nhiều thế giới lực. Thế giới tiên năng của đám cường giả đế cấp không hoàn mỹ, cho nên không thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn giống Sở Vân được. Sở Vân cười to, đương nhiên không thể bị mỹ nhãn của Hà Đế mê hoặc. Nếu Hà Đế không muốn thì thôi vậy. Hy vọng lần sau còn có dịp trao đổi. Thấy Sở Vân như vậy, Hà Đế bất đắc dĩ thở dài, thôi được rồi, cứ theo yêu cầu của ngươi đi, ta thêm một khối tinh thạch nữa, ngươi xem thế nào? Sở Vân sững sốt, tinh thạch giá trị rất cao cho nên một khối tinh thạch chẳng phải mình quá hời rồi sao? Hắn gật đầu đồng ý. Hà Đế yêu kiều hừ một tiếng, "Linh Đế ngươi khôn quá rồi đó." Quả là miệng năm mua mà bụng một bồ dao găm, lúc giao dịch cười ha hả mà âm thầm cắt cổ người ta. Mọi người nói không sai, ngươi rất vô sỉ, tiện nghi gì cũng muốn chiếm. Người ta làm giao dịch với ngươi 3 lần, ngay cả một chút ưu đãi cũng không cho người ta sao? Sở Vân giờ sờ lỗ mũi, không để ý lời trêu chọc của nàng. Hắn cười khổ, "Ha đế tỷ tỷ minh dám, ta cũng có nỗi khổ tâm mà." Tiểu đệ mới tấn chức, nội tình nông cạn, vật liệu khan hiếm làm sao mà so với những đại đế có thâm niên như mọi người. Tài nguyên xây dựng thế giới tiên nang rất nhiều, tiểu đệ đành phải thắt lưng buộc bụng, đói tới nỗi da bụng sát cả vào da lưng. Thật sự bất đắc dĩ. Hà đế nhướng đôi mi thanh tú, tức giận mỉa hắn, tình thế bất đắc dĩ. Ngươi mới tấn chức bao lâu mà đã bắt đầu di chuyển yêu thù, đạt tới đế cấp trung đoạn? Từ sơ đoạn tới trung đoạn ngươi tốn bao nhiêu thời gian? Lúc trước tỷ tỷ ta ít nhất phải tốn tới mấy chục năm. Ngươi giàu chảy cả mỡ ra mà còn dám giả vờ nghèo đói trước mặt tỷ tỷ ta. Ngươi có biết cứ tốc độ này của ngươi có thể nói ghi vào sự đế cấp thứ nhất. Ngươi có biết biết bao cường giả đỏ mắt ghen tị vì ngươi hay không? Sở Vân cười hắc hắc, còn không phải nhờ phúc của cổ thánh truyền thừa sao? Không có nhiều thần tàng như vậy Ta làm sao có thể tu luyện nhanh được? Ta thấy Hà đế tỷ tỷ cũng sắp từ trung đoạn lên cao đoạn rồi đúng không? Thật ra thì từ lúc cổ thánh truyền thừa mở ra, Sở Vân đã đạt tới đế cấp trung đoạn rồi. Điểm này tự nhiên không thể truyền bá cho người ta biết được. Chỉ là cổ thánh truyền thừa đích xác khiến không ít cường giả đế cấp nhanh chóng thăng cấp. Dù sao thì ngự yêu sư cũng là nghề nghiệp lệ thuộc vào tài nguyên ngoại giới. Tu vi trực tiếp tăng theo thế giới tiên nang, tài nguyên càng phong phú thì tu vi tiến triển càng mau. Nhắc tới tu vi, khóe miệng Hà Đế hiện lên nụ cười. Sở Vân nói không sai, tu vi của nàng đúng là sắp đạt tới đế cấp cao đoạn, cho nên mới nói, Hà Đế tỷ tỷ, tiểu đệ sinh sau đẻ một, đành phải trông cậy vào tỷ tỷ tiền bối người chỉ bảo nhiều hơn. Sở Vân chắp chắp tay, cười hì hì nịnh bợ, ăn nói ngọt sớt. Bị Sở Vân nói trúng tim đen, nụ cười của Hà đế càng thêm rạng rỡ. Nàng liếc Sở Vân một cái, một khối tinh thạch hoàn chỉnh, một mảnh tinh thạch toé phiến chừng 7 phần 10, tiện nghi cho tên tiểu tử ngươi. Đa tạ Hà đế tiền bối chỉ bảo. Sở Vân cười tươi như hoa, mối làm ăn này khiến hắn lời không ít. 7 phần 10 tinh thạch toé phiến cũng gần như một khối tinh thạch rồi, đừng gọi ta là tiền bối. Nghe giống người xa lạ quá, gọi ta là tỷ tỷ đi." Hà Đế liếc mỹ nhãn về phía Sở Vân, trêu chọc hắn. Cường giả đế cấp nữ châu là phái nữ, tính tình mạnh mẽ, tác phong lớn mật. Sở Vân cười ngượng, một tay đưa cho đối phương hạt giống yêu thực, một tay nhận lấy tinh thạch cùng một tiên nang trung đẳng. Tiên nang trung đẳng chứa một bầy thú trứng 80 đầu kim ti loan đao đá. Lúc này hắn mới rủ đám Kim Ti Loan đao đả vào trong tiên nang tuyệt phẩm của mình. Kim Ti Loan đao đả là yêu thú tuyệt phẩm nhiều mặt hóa, thổ, kim, tam hành, sinh sống ở sa mạc hoặc tương tự sa mạc. Nếu sống ở đồng cỏ hoặc thảo nguyên sẽ khiến chúng không thích ứng, lâu dài sẽ khiến tộc quần giảm sút. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, cực đạo đại thôi thủ vì vậy, cường giả như thanh đế, thiết đế Thế giới tiên nang trong không phải là rừng lâm thì là núi lửa, không có hoàn cảnh sa mạc cho nên không có năng lực chăn nuôi kim ti loan đao đá. Sở Vân thì không cần suy nghĩ nhiều như vậy, thế giới tiên nang của hắn có trận nhãn yêu vật hoàn mỹ cho nên các loại địa hình cùng khí hậu gì cũng có, yêu vật gì cũng có thể chăn nuôi thành đàn được. Bên trong bầu trời xanh thẳm là những đám mây trắng bồng bềnh, Gió thổi lên từng đợt cát bụi khiến sa mạc tắm ánh cát vàng, như một nữ tử đang phiêu động làn váy. Đám Kim Ti Loan dạo đà này đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, từ trong tiên nang nhỏ hẹp đi tới thế giới tiên nang của Sở Vân. Sau phút kinh hoàng, chúng nhìn thấy chân trời rộng lớn, nhận thấy được nguyên khí phong phú nồng hậu quanh mình thì liên tiếp hưng phấn kêu gào. Sau khi thích ứng, bọn chúng tạo thành đàn đội, đầu lĩnh chính là Đạp Vương có tu vi cao nhất bắt đầu chạy như điên trong sa mạc. Chúng không phải mù quáng chạy trốn, theo thần niệm của Sở Vân, đã đổi đi theo một phương hướng nhất định, lướt qua sa mạc hoang vu ngàn dặm tới một ốc đảo. Bên ngoài ốc đảo có mấy trăm gốc tiên nhân chỉ lộ, giống như những chiến sĩ lục y, quật cường đứng nghiêm tại chỗ tranh đấu với bão cát trong sa mạc. Trong ốc đảo, da nại thụ dụ quanh hồ nước, mặt hồ rung động theo từng cơn gió mát. Xung quanh hồ tràn ngập một màu xanh của hoa cỏ. Từ trên cao nhìn xuống, cả hồ nước phản chiếu bầu trời xanh lam, phảng phất như một khối ngọc bích giữa sa mạc mênh mông. Nhìn đến đây, Sở Vân liền yên lòng, biết đám Kim Ti Loan đau đả đã chân chính thích ứng hoàn cảnh nơi này. Có các tiên phi quản lý, quả thật bớt rất nhiều công sức. Bất kể là tiên nhân chỉ lộ hay gia nại thụ đều là yêu thực mới rời vào gần đây. Ban đầu thế giới tiên năng của Sở Vân chỉ có 5 loại yêu thực ma huyền tử hương dụ, liệt dương bảo cúc hoa, cuồng đao điên loạn liệu, băng xương thủ cô, tích huyết phù du khuẩn, hôm nay đã tăng lên không dưới 100 loại. Đây chính là thành quả của suốt mấy tháng qua Sở Vân không ngừng thăm dò, cướp đoạt thần tàng, thông qua các loại giao dịch trong di tích cổ thánh tích lũy mà thành. Sau rồi, Ta đã nói Kim Ty Loan dâu đã có năng lực thích nghi rất cao phải không?" Hà đế mỉm cười trông thật mê hồn, mặc dù giao dịch đã hoàn thành, nhưng nàng chưa đi, hẳn còn có việc muốn nói. "Đám cường giả đế cấp này ai không cáo già, sao có thể vô cớ cho ta chiếm tiện nghi?" Trong mắt Sở Vân lóe sáng, dường như trong lòng đã hiểu ra điều gì đó. "À đế tỷ tỷ, còn có chuyện gì sao?" "Đúng là có một việc" A đế cười dài, vừa muốn tiếp tục mở miệng, đúng lúc này, từ phía xa truyền tới một chàng thanh âm chấn động: "Phần này đấu chiến thắng quyển ta mua 18 khối tinh thạch, cộng thêm 5 phần tiên thiên nguyên tinh, ta ra giá 20 khối ngộ đạo thạch, 8 khối tinh thạch, đổi lấy phần đấu chiến thắng quyển này, hay là để lại cho ta đi, ta có 16 phần tiên thiên nguyên tinh, 3 túi hạt giống yêu thực tuyệt phẩm của cổ thánh." Sở Vân cùng Hà Đế không khỏi nhìn về nơi đó, chỉ thấy cường giả đế cấp bay chung quanh một gian hàng cùng nhau tranh giành một phần đấu chiến thắng quyển tới đỏ mặt tận mang tai. Sở Vân không khỏi lấy làm kỳ lạ, cường giả đế cấp chỉ có mình ta mới có hứng thú với đấu chiến thắng quyển, sao bây giờ những người này lại nổi điên đi tranh giành nó như vậy? Phần đấu chiến thắng quyển có huyền cơ gì chăng? Nghe các cường giả đế cấp là vì một tờ đấu chiến thắng quyển tranh cãi tới đỏ mặt, khiến trong lòng Sở Vân Hiếu kỳ. Bởi vì hắn biết trong Hải Nhãn Thâm Uyên, thứ không được hoan nghênh nhất chính là đấu chiến thắng quyển. Cường giả hoàng cấp thì nhìn không hợp mắt, cường giả đế cấp lại dùng không nổi, vì vậy mà giá tiền bèo bọt nhất. Các cường giả đế cấp thường thường vì đánh chết một đầu tiên thiên thần ma, thu hoạch được một phần đấu chiến thắng quyển mà than thở. Nhưng hiện tại sao lại có nhiều cường giả đế cấp đi tranh đoạt nó như vậy? Lúc này, Sở Vân liền thu gian hàng của mình, cùng Hà đế đi về phía đó. Âm thanh vẫn vang lên không dứt, rất nhanh giá cả của nó đã gấp 5 lần bình thường, nhưng người bán phần đấu chiến thắng quyển vẫn mỉm cười lắc đầu, hình như vẫn còn muốn tăng giá. Đây không phải là minh hoàng sao? Sở Vân thoáng cái liền nhận ra người này Minh Hoàng chính là cường giả ngự yêu sư hoàng cấp ở Đà Châu, sở trường của hắn là âm công, thần thông bản mạng là động chân huyền âm, âm luật tiếp cận với vu đạo, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng khiến thiên địa cộng minh, làm người khác phải kinh hãi. Hắn chiếm địa vị thượng lưu trong đám cường giả hoàng cấp. Mặc dù Sở Vân có tứ đại đấu chiến thắng kỵ, chiến lực tăng lên mấy lần, nhưng vẫn không thể là đối thủ của Minh Hoàng. Giá cả của các ngươi quá thấp, thời gian của ta có hạn không thể tiếp tục lãng phí. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi người nâng giá phải cao hơn 20 tinh thạch, nếu không thì không cần ra giá nữa." Minh Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm của hắn thiên biến vạn hóa hết sức đặc biệt. Lúc mới bắt đầu thì khàn khàn khó nghe, nhưng đến ở chính giữa lại như kim thạch tương giao. Thanh âm hữu lực, cuối cùng tạo nên những tiếng vang thanh thúy rất dễ nghe, vẻ mặt đám cường giả đế cấp đau khổ, nhưng sợ uy thế của Minh Hoàng cho nên không dám nói một câu oán hận. Thanh âm báo giá dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, chỉ là mỗi lần ra giá đều vượt qua 20 tinh thạch. Dần dần, một bộ phận lớn cường giả đế cấp cũng thôi lui, nhưng thủy chung vẫn có một bộ phận người nâng giá không chịu bỏ qua. Lúc này, giá tiền đã vượt qua giá thị trường gấp 10 lần cao đến mức khiến cho Sở Vân cùng Hà Đế cũng phải giật mình. Đây rốt cuộc là loại đấu chiến thắng quyển gì? Phần đấu chiến thắng quyển, tên là Cực Đạo Đại Thôi Thủ, công hiệu chỉ có một, đó chính là có thể điều động thế giới lực, quán thâu lên người yêu vật khiến tu vi của chúng đại tăng. Ai cũng là người thông minh, đấu chiến thắng kỹ này có tác dụng như thế nào không cần ta phải nhiều lời, muốn đạt được nó phải nhanh tay lên. 5 phút sau đấu giá sẽ kết thúc, bổn hoàng sẽ rời đi. Minh Hoàng sớm nhận thấy Sở Vân đến, trong lòng hắn âm thầm vui mừng vì thần thông bản mạng của Sở Vân có khả năng tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, mà tài lực của bản thân Sở Vân rất hùng hậu, mặc dù tân chức không lâu nhưng tuyệt đối giàu nhất trong đám cường giả đế cấp. Vì thế lời hắn nói hơn phân nửa là nhằm vào Sở Vân. Trong mắt Sở Vân cùng hà đế nhất thời tỏa sáng cực đạo đại thôi thủ, có thể đem thế giới lực quán thâu trên người yêu vật khiến chúng thăng cấp trong tích tắc. Trong nháy mắt, Sở Vân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây mới là nguyên nhân mà các cường giả đế cấp sốt sáng như vậy. Đế cấp dùng yêu vật làm trợ thủ chân chính chỉ có cấp bậc tiên thiên, nhưng tu vi yêu vật tiên thiên cũng phải trăm vạn, ngàn vạn năm để tính toán, rất khó có thể đột phá trong thời gian ngắn. Muốn tăng tu vi cho một đầu yêu vật phải có thủ đoạn phù hợp, chính là sau khi chiến thắng trong chiến đấu liền cắn nuốt yêu tinh để đề thăng tu vi, nhưng số lượng yêu vật tiên thiên rất ít, cường giả đế cấp ai cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mà yêu vật tiên thiên hoang dã lại càng hiếm có, cơ hồ đã tuyệt chủng rồi. Dù sao ở cửu châu này chỉ cần có một đầu xuất hiện là các thánh nhân đã ra tay thu thập, lấy đâu ra mà chia cho các cường giả đế hoàng cấp? Dĩ nhiên, tuy Hỗn Độn Hải tồn tại một lượng lớn tiên thiên dạ yêu, nhưng yêu tinh của chúng không thể cắn nuốt được. Vì loại cắn nuốt yêu tinh của yêu vật tiên thiên đã tuyệt tích từ lâu, vì vậy, các đại đế thực sự cần một loại có thể thay thế yêu tinh khiến tu vi yêu vật tiên thiên tăng lên. Chỉ cần có thủ đoạn này tất sẽ làm cho chiến lực của mình tăng lên rất cao. Khi đó hiệu suất chém giết tiên thiên thần ma cũng tăng theo. Cứ như vậy nhất định thế giới tiên năng sẽ càng ngày phát triển, cho dù xuất phát sau cũng có thể đuổi kịp và vượt qua các thế hệ cường giả đi trước. Lúc trước sở dĩ các cường giả đế cấp không tu luyện đấu chiến thắng kĩ là bởi vì cảm thấy tiêu hao thế giới lực quá nhiều, cái được không bù nổi cái mất. Nhưng cực đạo đại thôi thủ khác với đấu chiến thắng kĩ bình thường, sức hấp dẫn này ai có thể kháng cự được? Ta ra 50 viên ngổ đạo thạch, 60 viên tinh thạch cộng thêm 20 viên nguyên tinh tiên thiên. Đã rõ ngọn nguồn, Sở Vân lập tức gia nhập vào vòng đấu giá. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng cái giá cao ngất ấy đủ đè bẹp mọi thứ khiến tất cả yên tĩnh trở lại. Khóe miệng Minh Hoàng nhếch lên, biết một lượt giới thiệu của chính mình hoàn toàn không phải là tốn công vô ích. Các đại đế trung quanh không khỏi nhìn về phía Sở Vân, có người dùng ánh mắt hung hãn mang theo ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Có người thì âm thầm kêu khổ vì tài lực không đủ, có lẽ đành phải buông tha. Hừ, ta ra 80 khối ngổ đạo thạch, 60 khối tinh thạch, tiên thiên kim tinh 10 phần, tiên thiên thủy tinh 10 phần, tiên thiên mộc tinh 10 phần. Lôi Đế hung hăng trừng mắt nhìn Sở Vân một cái, thanh âm rét lạnh, phá vỡ sự yên lặng. Mọi người như mới tỉnh mộng, liên tiếp ra giá chỉ là lúc này chỉ còn mấy người có đủ năng lực cạnh tranh thôi. Sở Vân cười lạnh một tiếng, hiệu suất chém giết tiên thiên thần ma của hắn nhiều hơn các cường giả đế cấp khác gấp mấy lần, đồng thời, việc thu mua yêu tinh hỗn độn khiến thế giới lực càng thêm lớn mạnh. Mặc dù là tân cường giả đế cấp, nhưng thực lực của hắn không yếu, và vì có cực nhạc hoan hỉ thuyền mà ngay cả cường giả hoàng cấp cũng phải đỏ mắt. Vì vậy hắn tài phú sớm đã vượt xa đồng cấp chỉ có cường giả hoàng cấp nội tình thâm hậu mới có thể so cơ với hắn. Hắn căn bản là không e ngại cuộc đấu giá này. Thật lợi hại, linh đế quả thật không tầm thường, tài đại khí thô a. Hắn mới tấn chức chưa lâu đã có thể tranh phong với đại đế lâu năm, quả thật không thể khinh thường. Mấu chốt là thần thông bản mạng của hắn có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn. Vừa lúc gặp Phúc Địa Hải Nhãn Thâm Uyên, đúng là may mắn. Nhóm đại đế bỏ cuộc bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Hà đế bên cạnh Sở Vân thấy hắn cường thế đấu giá cũng phải quay đầu nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Biểu hiện này của Sở Vân trực tiếp khiến các đại đế khác phải bỏ cuộc. Bọn họ có lắc đầu, có cười khổ, nếu tiếp tục đấu giá thì cái được cũng không bù nổi cái mất. Cuối cùng chỉ còn lại hai người lôi đế cùng Sở Vân. Linh đế, ngươi phải tự biết chừng mực. Một nhân tài mới nổi như ngươi làm gì có đủ tài lực như vậy, đừng vì háo thắng mà chậm trễ sự phát triển của Tiên Nang." Lôi đế chắp tay sau lưng, ánh mắt liếc Sở Vân, trong nụ cười ẩn chứa lạnh ý. Lôi đế đến từ Man Châu, nhưng cũng có khúc mắc với Sở Vân. Đọc truyện online tất cả là do đệ nhị linh quang đan. Ban đầu là vì tranh đoạt đệ nhị linh quang đan mà Lôi đế, Hưng đế, Dạ đế cùng Long đế tranh đấu cuối cùng để cho Sở Vân Ngư ông đắc lợi, Lôi Đế là cường giả đế cấp lâu năm, bị Sở Vân làm mất thể diện, vì vậy mới căm ghét hắn. Lúc này, Sở Vân lại tranh đoạt đấu chiến thắng quyển, có thể nói thù cũ hận mới, càng thêm trọng chất. Uy hiếp từ trong lời nói của Lôi Đế, mọi người chung quanh đều nghe ra cho nên vẻ mặt ai cũng biến đổi. Ai cũng biết hắn là cường giả lâu năm, chiến lực hùng hậu, Thần thông bản mạng là điện hải lôi âm bá đạo vô song, nếu so với linh đế kẻ vừa mới tấn chức thì dù có tài lực hùng hậu, trong lòng mọi người vẫn xem trọng Lôi đế hơn. Ngươi là hậu sinh vãn bối, Lôi đế ta cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Hiện tại nếu ngươi rút lui, bản đế sẽ bồi thường ngươi 10 phần tiên thiên nguyên tinh, nếu không, cái hãi nhãn thâm uyên này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Sau này chỉ cần chạm mặt. Hừ. Lôi Đế lại nói, sau uy hiếp chính là dụ dỗ. Đáng tiếc lợi ích này Sở Vân không để vào mắt, Tiên Thiên Nguyên Tinh với hắn còn hữu dụng chứ Tiên Thiên Nguyên Tinh đối với hắn không thiếu. Sở Vân bất động, vẻ mặt bình thản nói, cho dù Lôi Đế ngươi tăng giá gấp 10 lần thì ta cũng không bỏ. Ngươi đừng phí nước bọt, công bằng mà đấu giá. Bản đế sẵn sàng phụng bồi. Lời nói của Sở Vân tràn đầy sự tự tin, tỏ vẻ không nhường nhịn ai, tiểu bối lá gan không nhỏ. Lôi Đế nhất thời tức giận, hai mắt như chuông đồng lóe lên hung quang trừng mắt nhìn Sở Vân như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Sở Vân tiếp tục tăng giá, xem Lôi Đế như không khí. Nếu Lôi Đế không nói những lời này, Sở Vân lại có chút bận tâm, nhưng hôm nay Lôi Đế vừa uy hiếp lại vừa dụ dỗ, chứng tỏ hắn cũng e sợ. Lòng tin dâng cao, Sở Vân thừa thắng truy kích. Quả thật sau mấy vòng nữa, Lôi Đế không thể tiếp tục, dù sao thì thế giới tiên nang của hắn cũng không thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, thế giới lực có hạn. "Sở Vân, ngươi nhớ kỹ cho ta, còn nhiều thời gian, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau tại Hải Nhãn Thâm Uyên." Bỏ lại câu uy hiếp, Lôi Đế phất tay áo đi thẳng. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 719, đấu chiến chi uy ánh mắt của mọi người tỏa sáng. Sau này Hà Nhãn Thâm Uyên càng thêm náo nhiệt rồi, một người hả hê nói: "Linh đế này thật là ngế con không sợ cọp, chỉ là nhà giàu lắm tiền mà thôi, đắc tội với Lôi đế, sau này hắn còn phải chịu khổ sở dài dài." Phần lớn những người ở đây đều không tin tưởng Sở Vân cho lắm. Hà Đế cũng mơ hồ nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chậm đã. Đúng lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì vẻ mặt Sở Vân trở nên lạnh lùng, hắn gọi Lôi Đế, "Lôi Đế ngươi giờ còn muốn đi sao? Thủ mấy hận cũ giữa ta và ngươi, hôm nay dứt khoát giải quyết tại đây. Ta sớm đã muốn lãnh giáo uy lực của Điện Hải Lôi Âm rồi." Mọi người cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Sở Vân chủ động khiêu chiến Lôi Đế. Tên Sở Vân này mụ quáng sao? Hắn chỉ là tân tấn đại đế mà lại muốn khiêu chiến cường giả lâu năm sao? Hắc hắc. Nghẻ con không sợ cọp, cho hắn nếm chút đau khổ không phải tốt hơn sao? Cũng không nhất định, trở thành đại đế cũng không phải là ngu ngốc. Hắn muốn khiêu chiến Lôi đế, có lẽ có chỗ dựa nào đó. Mọi người bàn tán xôi nổi. Ha ha ha. Lôi đế giận quá hóa cười, được, được lắm. Tên tiểu bối to gan lớn mật. Bản đế sẽ dạy dỗ ngươi một chút." Vừa nói xong, hắn đã bay lên cao, vũ vào tiên nang, hiện ra thế giới lôi đỉnh của hắn. Sở Vân cũng không sợ hãi, thân hình như điện phóng vào không trung, nhanh chóng triển khai một góc thế giới tiên nang của mình đụng vào lôi đế. Trong nháy mắt, hai đại thế giới tiên nang cùng nhau va chạm, một cuộc đại chiến nổ ra. Oanh! Trên bầu trời Hai thân ảnh dằng co nhau rồi bay ra xa. Một phía là Lôi đế, góc người khôi ngô mặc trọng khải màu vàng lam, mặt nạ che phần lớn khuôn mặt hắn mang theo khí thế ngập trời. Phía còn lại là Linh đế Sở Vân, hắn mặc bạch y bồng bềnh, mày kiếm mắt sáng, da thịt trắng nõn như ngọc, thắt lưng thẳng tắp ý chí chiến đấu sôi sục. Còn chưa đánh nhau mà linh áp song phương đã đối chọi gay gắt. Ầm ầm rất nhiều cường giả đế cấp cùng bay lên không quan chiến, ngay cả cường giả hoàng cấp cũng hướng ánh mắt tới xem xét. Linh đế có tu vi đế cấp trung đoạn, linh áp của hắn không thể giả được, thế nhưng có thể ngăn kháng với lôi đế khiến mọi người giật mình. Tốc độ tu luyện của hắn cũng quá nhanh đi, đều là do bản mạng thần thông cắn nuốt yêu tinh hỗn độn, chuyển hóa thế giới lực, khiến thế giới tiên nang phát triển nhanh mà thôi. Rất nhiều người vừa hâm mộ Vừa ghen tị, Minh Hoàng khoanh tay đứng xem kịch vui, lúc này lông mày hắn nhíu lại, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì tu vi của Sở Vân mà là thế giới tiên nang của hắn. Lúc này, trên không trung lấy hai người làm trung tâm, nhất phương thế giới của họ tạo thành lĩnh vực giằng co nhau. Nơi của Lôi Đế, thiên địa hắc ám, mây đen phủ kín, điện thiểm lôi minh. Phía của Sở Vân ngược lại trời xanh mây trắng. Thanh sơn lục thủy, mưa thuận gió hòa. Thế giới tiên năng của linh đế nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng thực ra bên trong chẳng ngập sinh cơ ớ. Kỳ lạ thật, cảm giác này chỉ có thể là hoàng cấp mới xuất hiện. Không ngờ hắn chỉ là đế cấp mà đã có trình độ như vậy. Tu vi minh hoàng cao siêu, tầm mắt cũng rộng, rất nhanh đã phân định thế giới tiên năng của nhị đế. Bản về chiến lực Tất nhiên thế giới tiên nang của Lôi Đế hùng hậu hơn, nhưng xét về mặt tiềm lực thì thế giới tiên nang bừng bừng sinh cơ của Sở Vân lại chiếm ưu thế. Một thời gian nữa, thế giới tiên nang của Linh Đế chắc chắn sẽ vượt xa Lôi Đế. Tiền đồ của người này rất sáng lạ, Lôi Đế muốn chèn ép hắn tuyệt không phải chỉ vì thù hận. Trong lòng Minh Hoàng chợt hiểu rõ, cấp bậc đại đế như họ sớm đã tu luyện suốt năm này qua năm khác. Trừ Sở Vân gia, ai cũng là lão quái vật rồi, kỳ thực lực ảnh hưởng của Ân Oán Tình Cừu đã sớm không còn bao nhiêu, đừng tưởng bộ dáng Lôi Đế đang phẫn nộ, thực ra chỉ là tìm cái cớ mà thôi, mục đích chân chính là muốn áp chế thiên tài Sở Vân, tiềm lực của Sở Vân được công nhận, phát triển càng nhanh, càng cần nhiều tài nguyên, đương nhiên tư nguyên của những cường giả lâu năm như Lôi Đế sẽ phải giảm bớt, hết thảy đều là vì lợi ích Lá gan của ngươi quả không nhỏ, nhưng đây hết thảy là tự mình làm mình chịu. Hôm nay, bản đế sẽ từ từ giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Thanh âm của Lôi đế giống như sấm sét nổ vang trên không trung, mây đen bên cạnh quay cuồng, điện xà lượn lờ khiến hắn giống như ma thần hung ác. Lời nói vừa dứt thì mây đen như mực bắt đầu chuyển động, một đám lôi điểu vỗ cánh phi hành dẫn đầu đánh về phía Sở Vân. Đám lôi điểu này toàn thân thon dài, mỏ sắc móng nhọn, trên mình bao trùm bởi một tầng điện quang làm người ta vừa nhìn đã cảm giác được như bị lưỡi dao quét qua, khiến toàn thân run rẩy. Lôi điểu có chừng 500 con, tu vi của chúng là linh yêu cao đẳng. Trong lúc phi hành trên không trung, chúng vừa gào thét tạo nên những mũi tên sắc bén bắn về phía Sở Vân. Sở Vân bất động thanh sắc, trong lòng thầm chỉ huy nhất thời một đàn bò xông ra, số lượng cả ngàn vạn với khí thế hung hãn. Cùng lúc đó, phong khởi vân dũng, chân trời chỉ còn lại những đám mây trắng như bông phát ra mùi hương nồng đậm. Yêu mưu này là bò sữa nhũ vân, mà đám mây trắng đó chính là sữa đường vân. Lực chiến đấu của bò sữa nhũ vân không tính mạnh, chúng là yêu thú hình thái kinh tế, sản xuất sữa đường vân là một hạng mục quan trọng trong thế giới tiên nang của Sở Vân. Ngay lúc đàn bò sắp đụng vào bầy lôi điểu thì đột nhiên, đàn bò phân tán thành mười mấy bộ phận vòng qua lôi điểu sau đó vây kín chúng lại. Sữa Đường Vân cũng đi theo đàn bò, rất nhanh đã bao trùm cả bầu trời của chiến trường, che phủ toàn bộ thân ảnh của bầy lôi điểu. Bầy lôi điểu đang hùng hổ xông lên, chợt như đâm vào một khối bông mềm, ở trong sữa Đường Vân chúng bị chia cắt thành 10 khối và cuối cùng bị tiêu diệt. Tuyệt quá! ứng đối không tệ, cường giả đế cấp vây quanh vang lên tiếng vỗ tay hoặc tiếng tán thưởng, yêu vật như Lôi Điểu thường lấy tốc độ xuất sắc, phòng ngự mạnh mẽ, nếu lấy cứng chọi cứng, đàn bò chỉ thắng thảm mà thôi, nhưng dưới sự chỉ huy của Sở Vân, lấy mạnh đánh yếu, giảm bớt thương tổn cho mình, mất đi ưu thế đoàn đội, lực phòng ngự của Lôi Điểu là con số 0, bị bò sữa nhũ Vân thu thập cũng là chuyện bình thường. Tuy lôi đế tổn thất nhóm lính tiên phong, nhưng hắn chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, bởi hắn đã nhìn thấy nhược điểm của Sở Vân, mặc dù linh đế đã tấn cấp trung đạo, nhưng vì thời gian phát triển của hắn quá ngắn cho nên yêu thực rất ít, yêu thú chỉ có một hai loại mà thôi. Điều này cũng nằm trong dự liệu của rất nhiều người, tốc độ tu luyện của Sở Vân đã phá kỷ lục của ghi chép của đế cấp. Nếu như nội tình của hắn mà hùng hậu như Lôi Đế thì mới là yêu nghiệt, nhất định hắn có đại bí mật, khiến mọi người mơ ước. Đi đi, hãy phá hủy tất cả, hủy diệt tất cả đi." Lôi Đế lớn tiếng gào thét, chỉ huy một đàn yêu thú như nước lũ tấn công thế giới tiên nang của Sở Vân. Đám yêu thú này có hơn 10 loại có thuộc tính lôi điện. Thấy tình hình như vậy, sắc mặt Sở Vân vẫn không thay đổi nhìn những người đang quan chiến khẽ biến sắc. Thủ bút của Lôi Đế cũng lớn thật. Đám yêu thú này không chỉ số lượng đông đảo, mà còn tu vi cao siêu, phần lớn đều là linh yêu, không phải là dò xét mà muốn đánh một kích chí mạng rồi. Hắn vừa dò xét rồi đó, mặc dù tổn thất một đám yêu thú tiên phong, nhưng thực hư của Linh Đế đã nắm trong tay, Linh Đế tuyệt không thể ngăn cản nhiều yêu vật như vậy. Chỉ là Ai biết linh đế có còn lá bài tẩy nào, nếu không hắn làm sao dám trắng trợn khiêu chiến lôi đế. Mọi người tiếp tục nhỏ giọng bàn tán. Đối mặt với một kích toàn lực của lôi đế, sở vân lập tức thi triển lực lượng còn ẩn dấu. Kỳ quang lé lên, túy tuyết đao, băng hà kiếm, thiên hồ, ly sơn, thông linh xà, ám ảnh cùng với hác kỳ lân. Gần 10 đầu yêu vật tiên thiên gia nhập chiến trường, hừ ừ. Đây là chỗ dừa của ngươi sao? Yêu vật tiên thiên trong tay bản đế chỉ có nhiều hơn ngươi. Lôi đế cười khinh miệt bấm thủ quyết. Vốn yêu vật tiên thiên trong tay của hắn chỉ có ba đầu. Nhưng sau khi thăm dò hải nhãn thâm uyên có được một lượng lớn tiên thiên nguyên tinh khiến số lượng yêu vật tăng lên ba mươi đầu. Chẳng qua là tu vi của những yêu vật tiên thiên rất kém. Bởi vì tấn chức không lâu, phần lớn đều là sơ cấp yêu thú mà thôi. Ngược lại tu vi yêu vật trong tay Sở Vân cao hơn không ít. Mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên, yêu vật tiên thiên trong tay Lôi Đế hơn 30, hắn chịu khó đầu tư thật, linh đế gặp nạn rồi, yêu vật tiên thiên của hắn chỉ có 8 đầu. Tu vi dù cao, nhưng số lượng quá ít, sao có thể là đối thủ của Lôi Đế? Khó trách Lôi Đế muốn tranh đoạt Cực Đạo Đại Thôi Thủ, hắn có nhiều yêu vật như vậy, muốn tăng tu vi của chúng lên cũng là một việc rất khó. Hiện tại nếu ngươi nhận sai, giao ra cực đạo đại thôi thủ, đồng thời dập đầu nhận sai, bản đế sẽ rất tha cho ngươi." Lôi đế cười ha ha, có vẻ như đã nắm chắc phần thắng, bộ dáng lớn lối kiêu ngạo. Ở trong mắt của hắn, vài đầu yêu vật tiên thiên của Sở Vân Thế đơn lực cô, khó tránh khỏi kết quả bị quần đấu mà thua. Mặc dù thế giới tiên nang của Sở Vân hùng hậu nhưng thời gian phát triển quá ngắn, Nếu yêu thú tán đi chắc chắn sẽ thiên địa sẽ bị hủy diệt, trở về tình cảnh nguyên thủy hoang sơ. Đúng sao? Sở Vân thản nhiên lấy ra một quả cầu ánh sáng, thanh âm không lớn nhưng lại truyền khắp bốn phía. Ngươi cười bây giờ có vẻ quá sớm rồi. Quả cầu ánh sáng này có hai màu trắng đen không ngừng biến ảo, tổ hợp quang minh cùng hắc ám lại với nhau. Đây chính là đấu chiến thắng kĩ thứ nhất mà Sở Vân tu luyện thành công, Huyền ảnh động thần quang. Đi Sở Vân nhẹ giọng vừa quát, đồng thời ném Huyền Ảnh Động Thần Quang ra. Trong phút chốc, thiên địa yên tĩnh. Cả thế giới như chỉ còn lại hai màu trắng và đen. Dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng chóng. Chỉ trong chớp mắt, chiến trường đã phôi phục lại như ban đầu. Chẳng qua yêu thú của Lôi Đế bỗng nhiên tan rã, biến thành vô số yêu tinh rơi trên mặt đất, thậm chí còn có cả ba đầu yêu vật tiên thiên. Nụ cười trên mặt Lôi Đế cứng lại, khóe mắt hắn giật giật, đau lòng nhìn Ưu Tinh. Chiêu này của Sở Vân khiến hắn tổn thất mấy ngàn đầu linh yêu và 3 đầu yêu vật tiên thiên, chỉ là hắn sớm đã biết Sở Vân nắm giữ đấu chiến thắng kỹ, cho nên cũng không kinh ngạc lắm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, âm độc trừng mắt nhìn Sở Vân, "Hừ, giỏi lắm. Ngươi cho rằng chỉ tu luyện một cái đấu chiến thắng kỹ là có thể quét ngang thiên hạ sao?" Đấu chiến thắng kỹ mỗi một lần sử dụng đều tiêu hao rất nhiều thế giới lực Ngươi đang uống rượu độc dài khác Giết địch một ngàn tử tổn tám trăm Tiếp tục đi Bản đế muốn xem ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần Trên mặt sở vân hiện lên nụ cười ráng rỡ Vậy thì để cho ngươi đại khai nhãn giới một lần Vừa nói xong Trong sự kinh ngạc và soi mói của mọi người Hắn tiếp tục lấy ra ba quả cầu ánh sáng Chúng đều nhỏ như đan hoàn, một quả màu xanh xám, một quả màu bạch kim, một quả xanh lam không ngừng biến ảo. Sở Vân bắn ra một viên U Minh Huện Điện, chiến trường nhất thời bị bao phủ bởi thanh lôi, chúng như những lưỡi hái được bao trùm bởi tử khí, phủ lên vô số yêu vật. Một chỉ tiếp tục bắn ra, Bảo Anh Thánh Huy, quang minh vô lượng, thiên địa mênh mông cuồn cuộn, mấy ngàn đầu yêu vật biến mất trong ánh sáng chói chang. Tiếp theo là hồi thiên thần phong lưu, cuồng phong đột khởi, nghịch thiên liệt địa, cản quét thương sinh. Từng luồng phong nhận màu lam ngặt hái vô số tính mạng, thần uy lẫm liệt. Tam đại đấu chiến thắng kỹ này mạnh không thua gì huyền ảnh động thần quang. Sau đợt công kích liên hoàn, đại quân yêu thú phô thiên cái địa giờ chỉ còn mấy trăm con. Hơn ba mươi đầu yêu vật tiên thiên chỉ còn lại một nửa, run dậy trên không chung. Mọi người sớm đã dừng việc bàn tán, xung quanh là một mảnh tĩnh mịch. Mọi người xung quanh trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh dị nhìn lên không trung. Ai cũng biết Sở Vân tu luyện đấu chiến thắng kĩ, nhưng không ngờ trong tay hắn có nhiều đấu chiến thắng kĩ như vậy. Phải biết rằng cái giá tu luyện đấu chiến thắng kĩ rất lớn. Mỗi một phần đấu chiến thắng kĩ ít nhất cần hơn 10 đạo pháp tắc và một lốc xoáy thế giới lực. Đặc biệt là lốc xoáy thế giới lực phải do thế giới tiên nang phát triển mạnh mẽ, nội tình thâm hậu mới có thể tích lũy tạo thành. Thế giới tiên nang của cường giả đế cấp bình thường có một lốc xoáy thế giới lực cũng đã hết sức chân quý. Sở Vân tu luyện bốn đấu chiến thắng kỵ, nói cách khác, ít nhất phải tiêu hao bốn lốc xoáy thế giới lực. Đây là khái niệm gì chứ? Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 720, tháng trời ạ. Thế giới tiên năng của hắn phát triển như thế nào? Nếu tính cả những lần thi triển đấu chiến thắng kỵ, cũng phải tiêu hao một phần thế giới lực. Sở Vân thi triển 4 lần mà sắc mặt vẫn không đổi. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu lốc xoáy thế giới lực? Cường giả đế cấp ai cũng là cáo già, thoáng cái đã liên tưởng tới thần thông bản mạng của Sở Vân. Rất nhiều người đỏ mắt trong lòng tràn đầy ghen tị, thần thông bản mạng có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn chuyển hóa thành thế giới lực. Tại sao ta lại không thể? Ngay cả Minh Hoàng đang mang tâm tư xem kịch vui cũng động dung, không được. Có lẽ phải đánh giá tiềm lực của Linh Đế tăng thêm vài phần. Còn Lôi Đế, hắn ngơ ngác nhìn chiến trường không nói nên lời. Hắn biết mình phá sản, hoàn toàn phá sản mất rồi. Mấy vạn đầu yêu thú tinh nhuệ do hắn bồi dưỡng mấy chục năm. Hôm nay chỉ còn lại hai ba trăm con. Hắn thăm dò hải nhãn thâm uyên. Đầu nhập rất nhiều tâm huyết chế tạo yêu vật tiên thiên. Trong nhái mắt chỉ còn lại một nửa. Tổn thất này quá lớn. Quá to lớn. Lôi đế cảm thấy trái tim mình như muốn tan vỡ. Đau tới mức như bị đau kiếm xuyên qua. Đau còn hơn cả hoạn. Linh đế. Linh đế. Ngươi sẽ không được chết tự tế, ta muốn giết ngươi, giết ngươi." Hắn đau khổ, tức giận giống to, xen lẫn sự tuyệt vọng. "Ngươi tới a, ta sẵn lòng phụng bồi." Sở Vân cười nhạt, thanh âm truyền ra bốn phía. Trong mắt hắn lóe lên quang mang, sau khi suy nghĩ một chút thì không sử dụng đấu chiến thắng kỵ, mà là chỉ huy ưu vật tiên thiên trong tay tấn công. Yêu vật Tiên Thiên của Lôi Đế vốn có tu vi yếu kém, giờ còn bị trọng thương, rất nhanh đã bị Sở Vân giết bảy tám đầu. Lôi Đế chật vật gầm thét, "Linh Đế, ngươi đừng quá kiêu ngạo, muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Coi chừng ta cá chết lưới rách với ngươi. Vậy ngươi tới đây a, ta thật muốn biết điện hải lôi âm lợi hại như thế nào." Sở Vân bất động, tiếp tục gia tăng tấn công. Chỉ chốc lát đã tiếp tục giết chết một đầu yêu vật tiên thiên, cho tới bây giờ Sở Vân cũng biết, Thần Thông Bản Mạng thật ra là một loại đấu chiến thắng kỵ. Chẳng qua là loại đấu chiến thắng kỵ này là do bồn mạng pháp tắc làm chủ, những pháp tắc khác làm phụ. Cả lưới pháp tắc phát động đấu chiến thắng kỵ, lưới pháp tắc càng lớn thì uy lực càng mạnh. Thần Thông Bản Mạng của đế cấp trung đoạn có uy lực ngang với đấu chiến thắng kỵ. Khi tới đế cấp cao đoạn thì uy lực đại tăng, tương đương với 10 đấu chiến thắng kỵ. Đến hoàng cấp thì uy lực thần thông bản mạng vượt xa đấu chiến thắng kỵ bình thường. Vì vậy, Sở Vân không sợ điện hải lôi âm của Lôi đế. Bản đế thành toàn cho ngươi. Điện hải lôi âm. Lôi đế tức tới nỗi sủi cả bọt mép, hai mắt hắn đỏ ngầu tràn đầy tia máu. Ầm ầm, vô số lôi xà màu bạc phá vỡ đường chân trời. Điện quang kích nhanh chóng tạo thành hàng vạn hàng nghìn lôi ngục càn quét hết thải vạn vật, mang theo một uy thế kinh khủng phủ xuống thế giới tiên nang của Sở Vân. Vô số lôi đỉnh hội tụ cùng một chỗ khiến không khí trung quanh vang lên những tiếng nổ, cả thiên địa như bị xé rách. Điện hải màu xanh đậm mang theo uy lực kinh khủng của lôi hải khiến sóng lớn ngập trời. Oanh! Trung tâm của điện hải, sóng lớn dâng cao như một khối đại lục bỗng nhiên bạo phá. Một đạo lôi quang màu bạc lấy một tốc độ không gì sánh nổi khuếch tán ra bốn phía. Những tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cho dù Sở Vân có thân thể tiên thể cũng bị đầu váng mắt hoa. Vạn vật kêu gào, âm ba của lôi đình đi tới đâu, yêu vật có tu vi nông cạn nơi đó bị biến thành tro bụi. Thiên băng địa liệt, phảng phất là ngày tận thế đã tới. Sở Vân hầm hít một ngụm lạnh khí, Hắn từng chứng kiến điện hải lôi âm, nhưng hôm nay tự mình đối mặt mới cảm giác được thần thông bản mạng của lôi đế đã vượt qua dự kiến ban đầu của mình. Bất quả hắn lâm nguy không sợ, lại thi triển đấu chiến thắng kỹ. Trong phút chốc, một cơn lốc càn quét qua. Quang minh phóng xuất, hai màu trắng đen biến ảo liên tục đánh sâu vào trong điện hải của lôi đế. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Hai mắt phun ra lửa dùng hết sức lực muốn băm vằm Sở Vân. Đấu chiến thắng kĩ của Sở Vân mỗi một loại có 10 đạo pháp tắc, dưới sức ép thần thông bản mạng của Lôi Đế, phải sử dụng cả tiên năng lưới pháp tắc mới chống đỡ nổi. Mỗi một lần sử dụng đấu chiến thắng kĩ cần một lượng lớn thế giới lực và thời gian chờ. May mắn hắn đã luyện thành 4 loại đấu chiến thắng kĩ có thể thay nhau sử dụng, nhất thời không thể phân thắng bại với Lôi Đế. Lôi Đế nổi điên rồi. Hắn bị tổn thất quá lớn, hắn cần phải phát tiết. Lôi Đế có thể nói là bị Linh Đế dắt mũi, bây giờ hắn là cường giả lâu năm vào thế cưỡi hổ, rốt cuộc đâm lao đành phải theo lao mà thôi. Lượng bại câu thương, lần này nhất định sẽ lượng bại câu thương. Mọi người không ngừng lui về phía sau tránh khỏi dư ba. Vẻ mặt phức tạp, nhỏ giọng nghị luận, quả thật chỉ cần tu hành đến đế cấp Bất kỳ ngư yêu sư nào cũng không thể coi thường được. Sở Vân híp hai mắt, trong lòng thầm than. So đấu trong chốc lát, lưới pháp tắc của thế giới tiên nang song phương hiện ra với kích thước khổng lồ.